các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đan Di đẩm đến gần hắn và cũng chính là thứ đó đã đánh bay mình ra ngoài. Nam nghĩ lần này phải dùng đến những thứ trước khi sư phụ hắn để cho phòng thân, tùy thời có thể lấy ra sử dụng để tự cứu bản thân của mình hoặc là cứu người gặp nạn. Hắn đưa cánh tay lên lần mò tìm kiếm trên người của mình. Được một lúc thì ngoài cái bó nhang lệnh trước hắn sử dụng còn lại vài cây. Thì bây giờ trên tay cổ hắn có thêm bốn lá bùa Màu sắc khác nhau Xanh đỏ tím vàng mà sư phụ hắn cho Trước khi hắn đi Lão đã từng dặn dò Trong trường hợp nào thì nên dùng loại bùa nào cho phù hợp Nhưng mà lúc đó hắn không có nghe lời nào của lão Mà chỉ tùy tiện thuận mồm ập Ừ cho qua chuyện Rồi hắn sách mông đi cùng với tên béo Hoàng đến đây Hoàng thấy Nam móc ra bốn lá bùa Cũng bước tới gần Nhìn bên trên toàn là những văn tự Vừa nhìn vào đã thấy nhức óc Rồi nó không nhìn mấy lá bùa Mà quay sang nhìn thẳng vào năm Mày muốn dùng thật sao Không phải sư phụ mày kêu lúc nào nguy cấp Thì mới được dùng Bây giờ còn là lúc nào mà không nguy cấp Mày không thấy cái đám quân nhân kia Là lính của lão Hà Bá kia sao Là một mạng người Nếu như lão đảo sĩ kia mà giết chết Thì lão Hà Bá sẽ lấy cớ Để giết nhiều người trong thôn này nữa Nam nhìn qua bốn lá bùa Trong lòng vừa nhớ lại cách sử dụng Vừa trả lời tên béo Chưa kệ mày còn nhớ lúc ở nhà họ Bách kia không Họ Bách cũng có nói trước đó Lão Hà Bá này đã từng giết người uy hiếp dân Thì bây giờ lão cũng có thể làm lại như vậy Hắn đang suy nghĩ tìm cách sử dụng Thì lá bùa màu vàng đột nhiên những văn tử Trên lá bùa phát ra ánh sáng nhẹ Nam cầu mày tay chỉ giữ lại bùa màu vàng Bà lá còn lại thì nhắt hết vào túi quần rồi hắn kết bước tiến đến gần nơi mà có bức tượng kia cản hắn lại Những văn tử kia càng ngày càng phát ra ánh sáng vàng mạnh mẽ hơn Nam nhìn phía trước mặt của mình Bây giờ thì chính là bức tường Hắn cầm lá phù không như trong những bộ phim của Hồng Kông Phải bắt pháp quyết Niềm chú dườm ra như vậy Mà hắn đưa tay lên rồi vỗ mạnh lá bùa vàng lên thẳng bức tượng kia Quả hơn mấy phút đồng hồ không có chuyện gì xảy ra Ngày mà lúc nam vẫn còn chưa hiểu gì, thì đột nhiên có một thứ gì đó chạm vào lá bùa. Nguyên bản lá bùa đang bình thường giống như một tờ giấy vô trì vô giác, được vẽ thêm mấy văn tử. Thế lúc này như gặp lửa lập tức bốc cháy lên một đoàn lửa lớn. Cũng lúc bùa bốc cháy thì bức tường vô hình kia cũng như bị ngọn lửa từ lá bùa thiêu cháy. Từng trần âm phong bắt đầu nổi lên lầm lầm. Nhưng trên tay của nam lá bùa vẫn còn đang bốc lên ngọn lửa đỏ rực. Gió tới qua ngọn lửa ấy cũng không còn lạnh động dù chỉ là một chút. Điều lạ là lá bùa này trên tay của Nam cứ cháy mãi như vậy, nó cũng không tắt thay các biểu hiện suy giảm mà nó như là xăng vậy, cháy càng lâu thì ngọn lửa càng lớn lên. Những người ở trong thôn và làng lên gần xung quanh vốn lúc đầu chỉ là để ý đến lão đạo sĩ kia, nhưng mà khi ngọn lửa bùng lên thì ai nít đều chuyển mắt sang phía ngọn lửa đó. Thì thấy ngọn lửa từ từ suy yếu giảm dần Rồi nắm trọn vẹn trên tay của Nam Nhưng nó không hề tắt đi Mà vẫn nằm trên người của người thanh niên này Bác trai lúc nãy đã nói chuyện với Nam qua mấy câu Thì như là một người bình thường chứ không phải là đạo sĩ Đột nhiên bây giờ đùng một cái cứ đứng ở chỗ lão đạo sĩ Biểu diễn ra một màn như vậy Khiến cho người ta không kịp tiếp thu Mấy bà thím lúc đầu thì đang nói về lão đạo sĩ kia Bây giờ lại truyền đề tài qua người thanh niên lạ mặt Hà bá lướt nhìn qua nam Hắn cười qua tay mấy cái Người có bản lĩnh đấy nhóc con Do người đất thả ta ra sớm hơn một khoảng thời gian Ta tha cho người một mạng Cho đến bây giờ người cùng với tên bản của người mau cút đi Đừng có sen vào chuyện của ta Còn không... Nằm nghe Hà bá nói đến đây thì nhú mày lập tức hỏi Còn không thì sao? Hà bá nghe vậy biết hắn muốn chống đối lại mình. Hắn vất tay ra lệnh cho bốn tin quan quân nhân. Hắn vất tay ra lệnh cho bốn tin quân nhân pháp kia kéo lão đạo sĩ xuống sông. Bốn tin quân nhân vừa hiểu lệnh của hắn ta, không chậm chế mà lập tức thi hành. Hà bá liếc nhìn sang nam, lấy tư thế cao cao tài thường của một vị thần cai quản mà nói. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Kẻ nào dám gây phiền phức cho ta đều sẽ bị ta giết chết cả họ." Nói rồi hắn cười lớn, tiếng cười của hắn liền là vạn quỷ tề thanh cùng nhau cười lên, tiếng cười hóa vào trong tiếng gió rít qua từng lỗ tai của từng người đang chứng kiến ở đây. Anh ấy khi mà nghe qua tiếng cười dù là nhỏ hay, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net